Trường 1778, đau đớn và khổ sở trong nháy mắt đào núi lắp biển kéo đến. Lệ quân mặc, lúc này bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, giao giao, em khóc cái gì? Giao giao, em khóc cái gì? Thanh âm này, lâm thủy giao ngắn ra, nhanh chóng ngoái đầu nhìn lại, khuôn mặt anh Tuấn kia của ổ quân mặc phóng đại trong tầm mắt bà. Ngày hôm nay ông mặc áo khoác đen mỏng, phía sau ông đậu chiếc ro roi limo sang trọng, hiện tại đôi mắt đan phượng sáng rực nhìn bà. tràn đầy ý cười rực rỡ mà mềm mại. Là ông, ông không bị gì cả. Ông yên lành đứng ở trước mặt bà. Niềm vui mất lại có được đánh thẳng vào đại não lâm thủy dao, bà nín khóc cười rộ lên, chạy đen vọt vào trong ngực ông. Lệ quân mặc vươn tay đón lấy bà, ôm bà thật chặt trong ngực mình, môi mỏng rơi vào mái tóc dài tản ra mùi hương của bà, dùng sức hôn một cái, ông cười nói, khóc cái gì, có phải tưởng anh bị tai nạn không? Lâm thủy dao ở trong lòng ông dùng sức gật đầu. Dạ, vừa rồi em còn tưởng rằng là anh, em bị dọa sắp chết. Trái tim lệ quân mặc được lấp đầy, bà vì ông rơi nước mắt, bà vì ông rơi nước mắt đấy. Rào rào, môi ông rơi trên khuôn mặt của bà, thấp giọng nỉ non, anh thực sự rất thích em, em cũng thích anh, đúng không? Ông nói cái gì? Ông nói, ông thích bà. Ông đây là thổ lộ với bà sao? Lâm thủy Dao đột nhiên được tỏ tình nâng đôi mắt đã đẫm lệ lên, bà xiết nắm tay, đập về phía lồng ngực to lớn của ông. Một cái tiếp một cái, anh gạt người, em mới không tin anh thích em. Anh biến mất nhiều ngày như vậy, cũng không liên lạc với em. Mấy ngày này bà tâm thần bất định bất an, còn không ngừng suy đi nghĩ lại kiểm điểm chính mình, có phải hầu hạ không tốt ở đâu, bà Lâm Thủy Giao từ lúc nào lại biến thành lo được lo mắt như thế chứ? Lệ quân mặc muốn nói nhưng không thể, ông cũng không thể nói đây là chủ ý của con gái cưng quán quán chứ? Sáng sớm hôm đó quán quán gọi điện thoại qua đây. Cũng không nói gì, chỉ bảo ông đi công tác một chuyến. Ông nhìn Lâm Thủy Giao trong ngực, đây là lúc hai người chính là nùng tình mật ý, ông nào chịu đi? Không muốn đi, thế nhưng quán quán cười nói. Bố, bố nghe con đi, không sai đâu à, ông hỏi. Quán quán, vậy bố lúc nào mới về được?